Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 116 Hồi 58 Những bước lún sâu Một cỗ quan tài mới tinh Nước sơn hình như chưa giáo hẳn Bốn người khiêng cỗ quan tài đi thẳng vào đại sảnh Giữa buổi tiệc Họ đi ngay về phía thượng quan kim hồng Từ trong tùa ra hai hàng Toàn những gã áo vàng lực lưỡng Chúng vung những ngọn đao sáng loáng và quát lớn Các người đến lộn chỗ rồi, hãy tháo trở ra ngay Gã đạo Tỳ nói Chúng tôi không đi lộn chỗ đâu Khẩu quan tài này được đưa cho thượng quan lão ra mà Tên đại hán áo vàng giận dữ Người muốn chết à, cỗ quan tài này sẽ liệm thay người đấy Gã đạo Tỳ cười đáp Cổ quan tài này làm bằng cây đàn hương Chúng tôi đâu có phước đức đảo được niệm trong ấy Tên đại hán áo vàng vung tay thượng quan kim hồng vụt hỏi ai bảo các ngươi đưa cỗ quan tài đến đây tiếng nói của thượng quan kim hồng vừa cất lên tên đại hán áo vàng vội dừng tay lại tên đạo Tỳ nói vị lão gia họ nhạc trao cho chúng tôi bốn lượng bạc bảo chúng tôi hôm nay phải đưa cỗ quan tài đến như vân khách sạn bảo chúng tôi phải giao tận mặt thượng quan lão gia thượng quan kim hồng cau mặt hỏi họ nhạc người ấy tướng mạo ra sao Tên đạo tỷ đó. Đó là một người đàn ông Tuổi hình như không lớn lắm Cũng không nhỏ lắm Đối xử khá rộng rãi Nhưng tướng mạo thì không thấy rõ Khoảng giữa chân mày của thượng quan Kim Hồng câu lại Nhưng một tên đạo tỷ khác đã nói ngay Vị nhạc gia ấy Đang đều đến, đến cửa hiệu chúng tôi Đã không gọi cửa Cũng không đốt đèn Ông ta trao tiền căn dặn Rồi đi mất ạ Thượng quan Kim Hồng trầm mặt xuống, hình như không có vẻ gì kinh ngạc mà cũng chẳng hỏi gì thêm. Có lẽ hắn biết có hỏi cũng không hỏi được gì nữa. Tên đạo tỳ nói, Cỗ quan tài này không nhẹ lắm, hình như trong đó có người ạ. Thượng quan Kim Hồng nói, Hãy mở ra xem đi. Nắp quan tài không có khóa đinh, chỉ cần hai người là có thể dở ra được nhẹ nhàng. Hình như trong một thoáng giây, Vẻ mặt lạnh băng của Thượng quan Kim Hồng có hơi biến đổi Có biến đổi nhưng rất khó mà phân biệt Vì môi hắn không may động mày hắn không cao Mắt hắn không chớp Nói chung hắn không lộ ra một chút gì Để người ta có thể theo đó mà đoán biết được tâm trạng của hắn Không thể giải thích được mặt hắn biến đổi Bởi một điểm nào Nhưng bất cứ ai nhìn vào Cũng nhận xét biết ngay là có biến đổi Nếu Bảo giải thích về điểm đó Thì chỉ có thể nói rằng Hình như hắn thay một bộ mặt khác hẳn Không Đúng hơn là hắn vừa đeo vào một chiếc mặt nạ Hình như hắn không muốn cho bất cứ ai Thấy được bộ mặt thật của hắn lúc bây giờ Không riêng Thượng quan Kim Hồng Mà nhiều người cũng thường có sẵn một mặt giả như thế ấy Bình thường không thấy Nhưng nếu khi cần Họ sẽ đeo ngay Có người vì để che giấu nỗi bi ai Có người vì để che giấu sự phẫn nổ Có người bị buộc lòng phải làm như thế Có người vì bị buộc lòng phải tươi cười tiếp đón Có người bị buộc phải làm cho người ta sợ sệt Cũng có người vì để che giấu sự hốt hoảng của mình Tất cả những lý do trên khiến cho họ đeo mặt nạ Thượng quan Kim Hồng bây giờ cũng đang đeo mặt nạ Trong cỗ quan tài quả nhiên có một thay người Trước thầy đó là đứa con một của Thượng quan Kim Hồng Thượng quan Phi Lúc Thượng Quan Phi chết, Lý Tầm Hoan cũng có thấy, chẳng những hắn thấy kinh vô mạng giết Thượng Quan Phi, mà còn thấy kinh vô mạng trôn Thượng Quan Phi. Bây giờ, Thượng Quan Phi lại được nằm yên trong gỗ quan tài. Trước mặt nà của Thượng Quan Kim Hồng đang đeo, hình như càng phút càng dày thêm. Hắn chậm ngâm khá lâu, hắn ngó Lý Tầm Hoan. Trước đây, Túc Hạ đã từng thấy phải không? Lý Tầm Hoan thở ra. có thấy. Thượng quan Kim Hồng nói Bây giờ Túc Hạ xem lại thừa có cảm tưởng thế nào Thì thể đã được tắm rửa sạch sẽ Không giống như bị móc lên từ dưới đất Mình lại mặc thọ y Và cũng không thấy một vết thương nào Chỉ thấy ngay ít hầu có một vết thương Vết thương sâu đúng 7 phân Lấy tẩm hoan nói Tôi nghĩ hắn chết không đau khổ lắm Thượng quan Kim Hồng hỏi Túc Hạ muốn nói hắn chết mau à Lý Tầm Hoan thở dài Chết Vốn không hề đau khổ Đau khổ là lúc chờ chết Nhưng xem chừng Hắn không có giai đoạn đó Quả thật Thượng quan Phi nằm một cách yên lành như một người đang ngủ Về kinh hoàng Chút phút chết của hắn không còn nữa Có lẽ nhờ người nào đó Rửa lau cẩn thận Thượng quan Kim Hồng đeo mặt nạ Nhưng mắt hắn thì không sao giấu được Ánh mắt hắn hình như bây giờ có lửa Hắn nhìn sững Lý Tẩm Hoan Người có thể giết hắn nhanh như thế này Trên đời này thật chẳng có nhiều Lý Tẩm Hoan nói Không nhiều Có lẽ không có 5 người đâu Thượng quan Kim Hồng hỏi Trong đó có túc hạ phải không Lý Tẩm Hoan chậm chậm gật đầu Đúng Tôi là một và các hạ cũng là một Thượng quan Kim Hồng giết giọng Nhưng làm sao Ta có thể giết nó Lấy tầm hoan điểm đại Đúng Các hạ không giết hắn Tôi muốn nói bằng một ý kiến khác Tôi muốn cho các hạ rõ Người có thể giết hắn Không nhất định cần phải giết hắn Người giết hắn Không nhất thiết là người có thể giết hắn Chọn đời này Thường phải sinh ra những chuyện Ngoài ý nghĩ của con người Nó vốn là những chuyện Mà không phải ai cũng có thể nghĩ ra được Ánh mắt của Lý Tầm Hoang lần lần biến đổi lại ôn hòa, thậm chí mang cả nỗi niềm thông cảm sâu xa. Hình như hắn đã nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của Thượng quan Kim Hồng. Hắn đã nhìn thấy sự bi ai và kinh hoàng. Thượng quan Kim Hồng là người sinh ra để xâm phạm kẻ khác, đánh ngã kẻ khác. Bây giờ, cuối cùng hắn bị đánh ngã. Không phải đánh ngã con người hắn, mà là đánh ngã lòng tự tôn của hắn. Cái khốn nạn cho hắn là hắn lại không biết người ấy là ai. Máu sinh ra tử ruột, con thì vẫn là con. Bất luận là ai, bất luận cái ác hay người thiện, đây quả là một sự tổn thương không phải nhỏ. Hình như Thượng quan Kim Hồng đã có vẻ bất an. Lòng dạ sắt đá của hắn hình như bắt đầu lay động. Ánh mắt của Lý Tổng Hoan cũng bộc lộ đầy thông cảm bất nhẫn. Nhưng chính cái bộc lộ ấy lại càng như một ngọn chùy sắt. Đánh bồi, làm cho chiếc mặt nạ của Thượng quan Kim Hồng rớt ra từng mảnh. Hắn không thể bình thản được nữa. Hắn vùng tặc lưỡi nói. Cuộc chiến giữa ta và Túc Hạ, sớm muộn gì rồi cũng phải giải quyết. Lý Tổng Hoan gật đầu đáp. Sớm muộn gì rồi cũng phải. Thượng quan Kim Hồng nói. Hôm nay... Lý Tổng Hoan ngắt lời. Bất luận bao giờ, Tại Hạ cũng có thể thù tiếp. Chỉ có ngày hôm nay thì không thể. Thượng quan Kim Hồng gặn lại. Tại sao? Lý Tầm Hoan thở ra. Hôm nay, hôm nay tôi cần uống một chén rượu. Mắt liếc khẽ về phía cố quan tài và Lý Tầm Hoan bùi ngùi nói tiếp. Có những lúc không chỉ không thích hợp cho một cuộc quyết đấu, mà cũng không thích hợp làm bất cứ việc gì ngoài chuyện uống rượu ra. Gần như không có chuyện gì nên làm cả Hôm nay chính là lúc như thế đấy Hắn nói thật uyển chuyển. Có thể nhiều người không hiểu được hết ý của hắn Nhưng thượng quan kim hồng thì hiểu Hiểu rất rõ ràng Bởi vì hắn đã hiểu rất rõ tâm tình hiện nay của chính mình Trong lúc tâm tình như thế ấy Mà cùng với người quyết đấu Thì không khác nào tự mình xích lấy tay mình Tâm tình đó đã cho địch nhân một cơ hội rất tốt Rõ ràng Lý Tầm Hoan có thể lợi dụng cơ hội ấy Nhưng hắn lại không Hắn thừa biết rằng Cơ hội ấy ngàn năm một thuở Về sau nhất định không bao giờ có nữa Nhưng hắn nhất định không tận dụng cơ hội ấy Thượng quan Kim Hồng trầm mặt một lúc khá lâu mới hỏi Thế thì Túc Hạ nghĩ rằng Có thể đến bao giờ Lý Tầm Hoan đáp Ta đã nói rồi Bất luận đến bao giờ cũng được Thượng quan Kim Hồng hỏi Địa điểm Lý Tầm Hoan nói Khi nào thấy cần Các hạ nói một tiếng Thì bất cứ nơi nào tại hạ cũng xin vâng. Thượng quan Kim Hồng gặn lại Ta nói Túc hạ có thể nghe sao Lý Tầm Hoan cười Lời của thượng quan bang chủ nói ra Khắp thiên hạ đều nghe thấy Tại sao tại hạ lại không nghe thấy chứ Thượng quan Kim Hồng lại trầm ngâm một lúc Rồi vụt nói Túc hạ cần uống rượu Nơi đây đã có sẵn rượu rồi Lý Tầm Hoan cười Rượu nơi đây, tại hạ có xứng uống chăng? Thượng quan Kim Hồng nói từng tiếng Túc hạ không xứng, thì không một người thứ hai nào xứng nữa Hắn quay qua, rót đầy hai chén rượu và lớn giọng. Ta xin kính Túc hạ một chén Lý Tầm Hoan tiếp lấy, ngửa cổ uống một hơi Ngon, rượu thật ngon Thượng quan Kim Hồng cũng cạn Hắn nhìn chén không trên tay chậm rãi nói Hai mươi năm nay Đây là lần đầu tiên ta uống rượu Chén rượu rơi xuống đất bể tan Thượng quan Kim Hồng ôm sóc thay con Bước nhanh ra cửa Lý Tẩm Hoan đưa mắt nhìn theo Hắn thở dài lập bẩm Nếu thượng quan Kim Hồng Không phải là thượng quan Kim Hồng Thì tại sao Lại không thể là bằng hữu của ta Niễu hùng Hai tiếng đó không phân biệt là thiện hay là ác Họ gặp nhau Không phải chỗ thiện ác Mà là ở hai tiếng niễu hùng Và Chén trên tay Lý Tẩm Hoan Rơi xuống đất bể tan Tất cả mọi người có mặt đều chơ chơ như hình gỗ Mãi cho đến khi Lý Tẩm Hoan bước ra khỏi cửa Họ mới vụt thở phào Và những lời dị nghị nổi lên Chỉ tiếc một điều Là họ chưa thật sự đánh nhau Hình như hai con người ấy có những điểm tương đồng thì phải Họ không giống nhau về quan niệm Họ giống nhau ở chỗ Họ là bậc nghĩa hùng Tiểu Phi không quay mặt lại Hắn không muốn nhìn nàng Lâm tiên nhi nhấc một chiếc ghế ngồi phía sau lưng hắn Ghế của nàng bắt dựa vào khung cửa Nàng ngồi khá lâu Tiểu Phi vẫn đứng chờ chờ Hắn không cử động Cách đứng của hắn trông thật là tức cười